1. Chương 10. Ngày 11 tháng 10, 3 giờ 12 phút chiều, Washington DC. Penton đã sẵn sàng cho trận chiến sắp đến. Ông ngồi ngay bàn mình trong tư thế sẵn sàng. Sau một đêm dài, ông đã chợp mắt được một chút, kỳ tắm rửa và thay bộ đồ mới. Vài tiếng trước, ông biết được Gray và Kowalski đã an toàn và đang rời khỏi thành Roma. Sĩ quan Biasi đã soạn một báo cáo tổng quát về các sự kiện xảy ra ở Ý, nhưng anh cần phải làm tiếp. Ngay khi anh đã được bảo đảm an toàn ở một địa điểm ở ngoại ô thành phố, anh sẽ được thẩm vấn chi tiết. Hệ thống liên lạc của văn phòng gieo lên. Bren nói quả quyết. Thưa ngài, có tướng Metcalf đến gặp. Penter đã được cảnh báo sẽ có vị chỉ huy của Dapa đến trụ sở Sigma. Đây là một chuyến viếng thăm hiếm thấy và thường là điểm không hay. Penter nhấn nút trả lời. Brent, mời chỉ huy vào ngay. Vài giây sau, cánh cửa bật mở. Penter đứng dậy khi tướng Gregory Metcalf bước vào phòng. Mũ cầm trên tay, khuôn mặt thì căng thẳng. Penter bước vòng qua bàn để bắt tay ông ta. Nhưng Metcalf lại tiến thẳng đến ghế ngồi, ném cái nón lên bàn. Và hất tay ra hiệu cho Penter trở lại ghế ngồi Anh có ý kiến gì Về cơn bão chính trị khốn kiếp Đang xảy ra ở Ý không Metcab mở đầu Quay trở lại bàn làm việc Penter ngồi thỏm xuống ghế Sau khi Metcab yên vị Tôi nắm được tình hình thưa tướng quân Chúng tôi đang theo dõi tất cả thông tin Qua nhiều kênh tình báo đa dạng Đầu tiên là vụ hỏa hoạn Ở một khách sạn kế tiếp là cuộc truy đuổi trên đường phố để lại dấu vết chém giết và trên hết là một trong bảy kỳ quan thế giới đã bị bom tàn phá và anh cũng thông báo cho tôi rằng một trong những mật vụ của anh liên quan mật thiết đến vụ này đúng không penter thở ra mấy đầu ngón tay vẫn thả lỏng trên mép bàn đúng vậy thưa ngài một trong những điệp viên giỏi nhất của chúng tôi giỏi nhất đó ư makeup nói với giọng mỉa mai sắc sảo. Thế thì tôi ghét phải gặp những nhân viên kém cỏi nhất. Giọng Peter pha chút cay đắng. Cậu ta bị phục kích, cậu ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ di sản và để bảo toàn mạng sống của tất cả mọi người. Với cái giá là gì chứ hả? Theo tôi biết thì anh ta đang theo đuổi một vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ nước Ý mà thôi. Phối hợp với lực lượng Interpol Cơ quan tình báo của họ đang xử lý vụ này rất tốt. Nếu sự dính líu của mật vụ các anh bị phát hiện hay gây tổn thất gì thì... Penter ngắt lời ông ta. Thưa ngài, vụ này có nhiều tình tiết nằm ngoài phạm vi nước Ý. Đó là lý do vì sao tôi muốn sắp xếp một cuộc họp trực tiếp. Cho đến giờ thì chưa ai biết có Sigma nhúng tay vào và tôi mong vẫn giữ được như vậy. Mệt cát quan sát Penter, suy nghĩ... Chờ đợi nhiều thông tin hơn Penter mặc kệ ông ta Ông ta cứ tưởng tượng rằng Nhân viên cấp dưới sẽ khuất phục Bởi cái nhìn đanh thép ấy Penter không hề chớp mắt Mình cáp rốt cuộc Cũng thể hiện sự gắt gỏng, Rồi ngồi lùi ra sau Vậy thì hãy nói cho tôi biết Chuyện gì đã xảy ra đi nào Penter buông thõng vai nhẹ nhõm Ông chạm vào bàn Mở một bộ hồ sơ ra rồi đẩy nhẹ một tấm hình tới chỗ của vị tướng. Đây là bức hình giám định pháp y của nạn nhân bị giết ở Van Tycang. cầm lấy tấm hình rồi nghiên cứu nó. Ông cao mày lại tỏ vẻ sốc thực. Cũng là ký hiệu tương tự, ông nói, được đóng vào chán như dấu hiệu trên người con trai của thượng nghị sĩ Goldman và vị giáo sư ở trường đại học Princeton nữa. Peter đồng tình. Ông biết Metcalf đã đọc báo cáo về những sự việc diễn ra ở trường đại học đó rồi. Nhưng vị cha xứ này có liên quan gì đến vụ xảy ra ở châu Phi cơ chứ? Tôi hiểu mối liên hệ của Jackson với vị giáo sư đại học kia, nhưng còn chuyện này thì sao? Ông đẩy tấm hình ngược trở lại cho Penter. Không có ý nghĩa gì cả. Điệp viên ở Ý, sĩ quan Gray đã phát hiện và bảo vệ một mấu chốt thiết yếu của vấn đề rắc rối này. Mấu chốt này là thứ mà kẻ nào đó đang sẵn sàng đốt trụi đấu trường La Mã để có được nó Còn chúng ta đã có nó rồi à Peter gật đầu Nó là cái gì vậy Chúng tôi đang tìm hiểu đây Đó là một vật khảo cổ có thể có liên quan đến vụ khai quật ở Anh Đến giờ tôi cần giữ kín chi tiết này Chỉ giới hạn ở mức cơ bản cần thiết mà thôi Vậy anh nghĩ tôi không cần biết à Penter liếc nhìn ông ta. Ngài có thật sự muốn biết không? Đôi mắt mệt khát, lúc đầu thì nhíu lại giận dữ, rồi lại giãn ra tỏ vẻ buồn cười. Hay đấy, sau những gì xảy ra ở Roma thì có lẽ không. Lời khước từ khéo léo có lẽ thích hợp trong thời điểm này. Tôi rất biết ơn về điều đó. Penter nói, và ý ông cũng vậy, đây là quyền hạn cao nhất. mà ông có được từ người đàn ông kia. Vì vậy, ông cần nhiều hơn nữa. Bất cứ việc gì đang xảy ra đã vượt xa khỏi biên giới nước Ý. Painter tiếp tục nói, nên cách tốt nhất để tìm ra sự thật là giữ im lặng về sự tham gia của chúng tôi. Makeup gật đầu đồng ý. Trước sự việc xảy ra ở Ý, tôi đã đi đến kết luận rằng chúng ta cần nhiều thông tin hơn về dự án biến đổi gen. Đang được tiến hành tại khu trại chữ thập đỏ Chính là nông trường do tập đoàn Việt tớt quản lý Cho đến giờ thì cái chết của hai công dân Mỹ Jackson và thầy của cậu ấy Đều gắn chặt với kế hoạch này Làm thế nào và tại sao lại như vậy Thì chúng tôi không biết được Nhưng đó lại chính là điểm mấu chốt Để chúng tôi mở rộng điều tra Chúng tôi cần nhiều thông tin hơn nữa Và chúng chỉ có thể tìm thấy ở một nơi duy nhất anh đang ám chỉ Veritas à? Có một hội nghị khai mạc vào ngày mai ở Oslo, hội nghị về vấn đề lương thực toàn cầu. Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Veritas, ngài Eva Carlsen sẽ phát biểu tại đó. Phải có người đến xin gặp ông ta để nói chuyện, cũng như vén màn sự thật của công trình nghiên cứu đang được tiến hành ở châu Phi. Tôi có nghe tiếng của Carlsen, ông ta không dễ khuất phục đâu. Dùng vũ lực sẽ chẳng lay động được ông ấy tôi hiểu ông ta cũng có những người bạn rất quyền lực ngay cả ở đất mỹ này tôi đã ý thức rất rõ về việc này pinter có một hồ sơ tương đối hoàn chỉnh về người đàn ông này cũng như công ty của ông ta công ty viaters đã xâm nhập rất sâu vào mỹ như việc tài trợ công ty nhiên liệu sinh học ở vùng trung tâm bắc hoa kỳ Hợp tác với một công ty hóa dầu chủ lực Chuyên sản xuất phân bón Và thuốc diệt cỏ Và tất nhiên là cùng nắm giữ một số bằng sáng chế sinh lợi Với Monsanto Về hạt giống biến đổi gen Metcalf tiếp tục nói Thật ra thì Tôi có biết về cuộc họp ở Oslo Một người bạn của chúng tôi Cũng sẽ tham dự Là người đang yêu cầu Dapa Tìm câu trả lời cho cái chết của con trai mình Thượng nghị sĩ Goldman hả? Điều đó làm bên tư ngạc nhiên Ông ấy đã đến Oslo rồi Mặc dù có nhiều chuyện xảy ra quanh cái chết của con trai mình Nhưng ông ta vẫn có mối liên hệ gần gũi với Eva Karshen Anh không muốn làm ai nổi giận hết Mọi cuộc thẩm vấn Karshen đều phải tiến hành hết sức thận trọng Tôi hiểu rồi Vậy điều đó sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho lý do thứ hai Tôi định hỏi về hội nghị này Vậy điều đó là gì? Do tính chất nhạy cảm của vấn đề Cũng như mối đe dọa chia rẽ quốc tế Nên tôi muốn tự mình tiến hành thẩm vấn Corksen make up Không hề trông chờ điều này Ông phải suy nghĩ về lời yêu cầu một lúc lâu Anh muốn đi đến chiến trường hả? Đến Oslo ư? Đúng vậy thưa ngài Vậy ai sẽ trông coi Sigma khi anh đi đây? Là Catherine Bryant Cô ấy đang đóng vai trò phó tướng của tôi, cũng từng phục vụ trong lĩnh vực tình báo hải quân, cũng như có mối gắn kết chặt chẽ với cộng đồng quốc tế. Thế nên cô rất phù hợp giữa nhiệm vụ duy trì bộ chỉ huy và hợp tác với bất cứ mặt trận nào. Mệt tựa ra sau, cân nhắc về kế hoạch này. Penter được biết, người đàn ông này rất nổi tiếng về tinh thần trách nhiệm. Đó là lý do tại sao ông ta lại nhanh chóng thăng chức trong lực lượng quân đội. Anh đã giải thích lực lượng thuộc Sigma mỏng đến mức độ nào Ông nói một cách thuyết phục Hãy cho chúng tôi cơ hội chứng tỏ thực lực lần này đi Và nếu thất bại thì hãy để tôi giải quyết Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn Mệt vẫn im lặng Và vẫn nhìn Penter nghiêm nghị như vậy Penter nhìn đáp trả, cương quyết và không khuất phục Khẽ gật đầu Ông ta đứng phát dậy Lúc này ông ta lại giơ tay ra. Penter nhoài qua bàn bắt lấy tay ông. Trước khi Mệt Cáp bước đi, ông siết chặt tay hơn. Chỉ huy growia hãy hành động kín đáo và sợ sợ mềm mỏng. Ngài đừng lo, tổ tiên tôi rất nổi tiếng về điều đó. Chúng tôi rất nhanh nhẹn và kín đáo. Mệt Cáp thoáng cười mỉm khi bước đi về phía cửa. Có lẽ vậy, nhưng trong trường hợp này, tôi đang ám chỉ đến tổng thống teddy roosevelt khi vị tướng đi khỏi penter vẫn còn đứng đó ông phải tạo lòng tin nơi người đàn ông đó ông ta đã đúng về teddy kim chỉ nam cho bất kỳ điệp viên nào khi ra mặt trận nói khẽ và hãy mang theo một cây gậy lớn bốn giờ mười phút chiều Vậy đó là những từ mà chỉ huy Crowey đã dùng sao? Cát hỏi. Mốc đứng trước mặt cô, còn cô đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của mình. Chính xác là ông ấy cần một cây gậy lớn. Nhưng anh có cần phải là cây gậy lớn đó không? Mốc bước đến bên cô rồi quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt vợ. Anh biết đây sẽ là quyết định khó khăn. 30 phút trước, anh đã có cuộc nói chuyện với Penter. Vị chỉ huy đã cho anh cơ hội theo cùng đến Oslo, Na Uy. Tuy vậy, đến tận giờ, anh mới đủ can đảm đề cập vấn đề này với Cát Đây chỉ là một cuộc thẩm vấn hình thức thôi mà em Mốc hứa hẹn, giống như mấy việc anh đang làm ở đây Trên đất Mỹ mấy tháng vừa qua đó Có điều kỳ này đi xa hơn một chút Cô không nhìn anh, mà liếc nhìn xuống tay mình Đang ghi chặt trên đùi Giọng cô nhỏ nhẹ Ừ, vậy xem cái nhiệm vụ cuối cùng của anh vừa kết thúc dễ dàng đến thế nào Mốc nhích lại gần hơn và đặt tay lên đầu gối cô Tụi anh đã trở về an toàn đó chứ Thật ra thì anh đang giám sát Andrea Soderick. Bà ta đã được đưa đến một nơi an toàn Và được bảo vệ riêng bởi Scott Havard Một nhân viên mà Mốc hoàn toàn tin cậy để bảo đảm an toàn cho bà Không phải chuyện đó Cát nói Mốc nhận ra điều đó Anh tiến lên Luồn tay dưới áo cô Rồi nhẹ nhàng chạm vào da bụng vợ Da thịt cô nóng ấm dưới bàn tay anh Cái chạm tay của anh Làm cô run lên Anh biết Em muốn ám chỉ điều gì Giọng mốc khàn khàn Trí nhớ của anh hơi tệ Nhưng anh không bao giờ quên những điều quan trọng nhất Anh hứa với em Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Nhưng anh không thể kiểm soát mọi thứ Mốc nhìn trầm chằm lên mặt cô Em cũng vậy Cát ạ Đôi mắt cô vẫn còn ánh lên vẻ bị tổn thương Anh biết cô đã khó nhọc chăm sóc anh thế nào Trong thời gian anh bình phục Và cô sợ chia ly đến nhường nào Ngay cả bây giờ Sự phòng vệ hiện rõ trong nỗi sợ hãi của cô Trong nhiều tháng Cô đã tin rằng Mốc đã chết Anh chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy Biết thế Nên dù không có lợi cho bên nào Nên anh đã không đi vào vấn đề Ngay cả lúc này đây Anh cũng không dám bắt cô phải chấp nhận Nếu cô không muốn anh đi Thì anh sẽ làm vậy Em ghét phải thấy anh đi làm nhiệm vụ cát nói cát kéo tay anh ra khỏi áo cô Rồi nắm chặt trong tay cô Nhưng em sẽ ghét bản thân mình hơn khi phải bảo anh đừng đi Em không cần phải nói Anh khẽ nói, tự nhiên cảm thấy mình rất ích kỷ Anh biết mà, anh hiểu chứ Nhưng sẽ còn nhiều nhiệm vụ nữa khi hai chúng ta đều đã sẵn sàng Cát nhìn chầm chầm anh Rồi cô nhẹ nhàng trùng xuống, đào mắt và trồm ôm lấy sau đầu anh Cô kéo anh lại gần Môi cô hôn lướt qua mái tóc anh. Anh lúc nào cũng là kẻ chết vì nghĩa, đúng không cô Calis? Gì cơ? Cô khóa miệng anh bằng nụ hôn cuồng nhiệt, đôi môi mở rộng, cảm nhận anh. Rồi cô giật lùi lại, để anh thở hồn hển, đang cố nhoài về trước để tiếp tục. Anh chỉ cần bảo đảm rằng trở về sẽ không sứt mẹ như lúc này là được. Cô nói. vừa khều bàn tay giả của anh lúc nào cũng là người chậm hơn mốc đấu tranh để theo kịp suy nghĩ của vợ em đang nói là ôi trời ơi mốc ơi được rồi anh có thể đi thích thú pha lẫn cảm giác nhẹ nhõm tột độ lan khắp người anh anh nở nụ cười mỉm nhưng chợt chuyển sang có chút khiêu khích cát đọc được suy nghĩ của anh nên lấy ngón tay che miệng anh lại Không, không có cả một trò đùa về việc anh sẽ là một cây gậy to nữa Ôi, cảm ơn em yêu, anh được làm thế hả? Cô lấy ngón tay ra, dựa vào anh và lại hôn anh Anh luồn tay ra sau rồi kéo cô ngồi lên đùi mình Vừa thầm thì, anh vừa ôm chặt vợ Tại sao lại nói ra khi anh có thể chứng minh được chứ? 10 giờ 15 phút chiều Tony, Ý Ray đứng canh trước cửa sổ liếc nhìn ra khu vườn tối mịt nằm phía sau trang trại cũ ở vùng nông thôn Anh cũng trông thấy bãi đậu xe và con đường Via Tiberina cạnh đó Họ đã vượt qua 80 dặm mới đến được thị trấn nhỏ ở vùng Umbria này Đáng chú ý với các tàn tích và nhà tắm hơi La Mã cổ xưa Rachel đã đề nghị đến chỗ này Căn hộ nông trại hai tầng này đã được chuyển đổi thành một nhà trọ Nhưng vẫn còn giữ lại nét quyến rũ ban sơ Với xà gỗ bằng cây rẻ, cổng vòm bằng gạch và những ngọn đèn treo bằng sắt Nơi đây cũng hẻo lánh và cách xa đường mòn Tuy vậy, Gray vẫn không ngừng cảnh giác Sau vụ việc ở Roma, anh không để lỡ cơ hội nào Và không chỉ có anh mới thế Ở phía dưới vườn, anh để ý thấy có đốm màu đỏ tàn thuốc Anh không biết là xe chan hút thuốc. Nhưng rồi lại nữa, anh gần như không biết gì về cô ta cả. Cô ta là một nguy cơ tiềm ẩn và khó lường. Anh biết mệnh lệnh hiện thời vượt ra cả Washington là bắt lấy cô ta bằng mọi giá. Tuy nhiên, hôm nay cô ta đã bảo vệ phía sau cho họ, cũng như đã cứu mạng anh trong quá khứ. Khi anh dõi theo bước tuần tra của cô ta, thì cũng nghe được tiếng khóa nước lại. Trong phòng tắm bên cạnh Cùng với tiếng thùm thủ của ống nước Rachel vừa tắm xong Sau một tiếng đồng hồ trong lòng cống Tất cả bọn họ đều cần phải có thời gian tắm táp xà bông Trong bồn nước nóng Hơn nữa, họ cần phải tụ họp lại Để vạch ra phương án hành động Một chốc sau Rachel bước ra khỏi phòng tắm hơi Đi chân trần, Chỉ quấn ngang người tấm khăn Tóc vẫn còn nhỏ nước nhà tắm đã trống rồi cô nói rồi liếc nhìn quanh phòng cộng sự của anh đâu rồi cô vách đã xuống dưới lầu rồi đang làm bữa tối muộn ở nhà bếp đấy ồ oh, cô vẫn còn đứng tần ngần ở cửa ra tay che quanh ngực chợt thấy ngượng nghịu cô không dám nhìn vào mắt anh họ chưa thật sự một mình ở bên nhau từ khi gặp lại nhau anh biết mình nên quay đi Để cô được tự nhiên Nhưng anh không ngăn được Cô từ từ bước lại giường Vẫn còn đau ở chân trái Viên thuốc Tylenol và thanh nẹp Đã giúp ích đầu gối bị chặt của cô Nhưng ít ra cô cần phải nghỉ thêm một ngày nữa Trên giường có một sấp đồ mới Vẫn còn gắn nhãn Và xếp ngay ngắn dành cho cô Một chiếc quần jean Một cái áo ngủ màu xanh dương Và một chiếc áo khoác lừng Khi bước đi, cô níu lấy khăn như một tấm lá chắn Không cần phải vậy Gray biết tường tận có gì ẩn sau lớp khăn đó Những gì mà không phải bàn tay anh đã từng khám phá mà chính là đôi môi anh Nhưng giờ đây không chỉ có da thịt đó khuấy động anh Mà chính là những ký ức ấm áp Những lời nói khẽ khàng trong đêm Và cả lời hứa vẫn chưa thực hiện được Cuối cùng, anh cũng phải quay sang cửa sổ Quay mặt đi Không phải vì ngại ngùng, cũng không phải vì lịch sự, mà vì cảm giác mất mát ập đến, có thể sẽ sắp xảy ra. Anh nghe tiếng cô lê bước đến cạnh giường, cả tiếng sột soạt của khăn giấy. Cô không cần quay lại nhà tắm để thay đồ. Cô cởi khăn ra và thay đồ ngay sau lưng anh. Anh không hề cảm thấy sự trần trụi của cô quyến rũ, mà đúng ra là một sự thách thức, khiêu khích anh, làm cho anh cảm thấy vừa đau. Vừa xấu hổ Dù vậy Có lẽ chỉ do anh tưởng tượng mà thôi Ngay khi thay xong Cô bước ra cửa sổ đứng cùng anh Chỉ ngang đến vai anh Vẫn đứng canh chừng à Em biết rồi Cô khẽ nói Anh không trả lời Cô lặng yên đứng bên cạnh anh một lúc Phía dưới vườn Chợt có tia lửa quẹt diêm lé lên soi rõ dáng người của Se Chan Khi cô ta đốt một điếu thuốc khác Ray cảm thấy Rachel cứng đờ sau lưng anh. Cô liếc nhìn anh, rồi nhanh chóng quay đi, bước trở lại giường. Trước khi một trong hai người lên tiếng, thì có tiếng gõ cửa làm họ chú ý. Kowalski bước vào, mang theo một khay gỗ rộng và kẹp hai chai rượu dưới một cánh tay. Phục vụ phòng đây, anh ta nói. Khi bước vào bên trong, anh ta nhanh chóng nhận thấy chiếc khăn vứt ở giữa sàn. mắt anh nhấp nháy nhìn rachel và gray rồi bước nhẹ nhàng anh vừa mang cái của nợ này đặt lên bàn trong phòng vừa huýt sáo anh ta đặt chiếc mâm trên bàn nhưng vẫn ôm khư khư cả hai chai rượu nếu anh cần tôi sẽ vào tắm nước nóng thật lâu ý tôi là thật lâu đó có lẽ tôi vào trong ít nhất một tiếng anh tinh danh liếc nhìn gray rachel chuyển sang ngưỡng chín mặt Gray thoát khỏi tình cảnh sượng sùng nhờ tiếng chuông điện thoại reo lên trên bàn bên cạnh. Anh kiểm tra đồng hồ. Chắc là bên tư. Anh với lấy điện thoại rồi quay trở lại phía cửa sổ. P.C. nghe. Anh lên tiếng khi đã chuyển sang đường truyền bảo mật. Thế anh ổn định chưa? Vị chỉ huy hỏi. Lúc này thôi. Gray mừng thầm vì đã tập trung lại vào vấn đề Kowalski bước trở vào phòng tắm, tay vẫn giữ chặt hai chai rượu. Rachel ngồi trên giường và lắng nghe câu chuyện của anh. Hơn 15 phút qua, Gray và Penter so sánh những điểm đáng chú ý. Ba vụ án mạng xảy ra ở ba lục địa, dùng bạo lực tàn ác để che kín vụ việc đang xảy ra. Tầm quan trọng của ký hiệu thần thánh có vẻ kết nối mọi thứ với nhau. Penter mô tả kế hoạch đi cùng mốc đến Na Uy. Để điều tra công ty Viettus Và tổng giám đốc điều hành của họ Vậy mốc sẽ đi với ông hả? Gray hỏi Vừa ngạc nhiên Vừa vui mừng cho bạn của mình Cùng với John Crest nữa Nhân viên kỹ thuật di chuyển mới của chúng ta Anh ta là người đã giải mã dữ liệu Trong bức thư điện tử Mà Jackson Goldman gửi tới Giọng Penter nghiêm lại Mà chính nó Dẫn chúng ta đến sự việc mà trung úy Verona đã khám phá cũng chính là thứ mà có kẻ nào đó đang muốn phá hủy ngón tay ướp Gray liếc sang Rachel họ đã bàn bạc với nhau rất lâu trên chuyến xe lửa chạy khỏi thành Roma cha Macro Giovanni đã làm việc ở khu vực khai quật thuộc phía bắc nước Anh nơi nào đó ở miền núi hẻo lánh giáp danh với Scotland họ vẫn chưa có thông tin gì hơn về vụ khai quật đó Tất cả điều họ biết chỉ là cựu sinh viên của chú Vigo đang nghiên cứu về nguồn gốc của đạo cơ đốc của người Center. Khi đó tín ngưỡng thần linh pha trộn với đạo cơ đốc. Ray cũng kể vài chi tiết cho Peter, nhưng anh không nói hết những điều mà Rachel đã tiết lộ trên xe lửa. Thưa chỉ huy, có lẽ ông nên nghe từ chính Trung ý Verona nói Tôi không chắc lắm về tầm quan trọng của vấn đề, nhưng sẽ không có nghĩa lý gì nếu không nghe trọn vẹn. Rất tốt, chuyển máy cho cô ấy đi. Ray bước trở lại giường, rồi đưa điện thoại cho cô. Anh nghĩ em nên nói cho Penter nghe điều em đã khám phá được. Cô gật đầu. Anh vẫn còn đứng gần trụ giường. Sau vài lời chào hỏi lịch sự, Rachel chuyển sang kể về nỗi ám ảnh kỳ lạ của cha xứ. Trước khi mọi thứ trở thành thảm kịch ở Roma, Rachel giải thích. Tôi đã thu thập được một danh sách các bài báo. Và chuyên luận được công bố của cha Giovanni Một số tài liệu liên quan đến thời sinh viên của cha Rõ ràng cha rất gắn bó với phương pháp luận đặc trưng của Đạo Chúa Hiện thân của Đức Mẹ Đồng Trinh Hay còn gọi là Đức Mẹ Da Đen Gray nghe lòm khi cô giải thích Anh đã rất quen với chủ đề này Anh cũng đã có nghiên cứu tương đối Về tôn giáo trước khi gia nhập Sigma Cũng như về lịch sử Và bí ẩn xung quanh tục thờ cúng Đức Mẹ Da Đen Nhiều thế kỷ về trước, trở lại thủa sơ khai của đạo cơ đốc, xuất hiện các bức tượng cũng như hình vẽ mô tả thánh mẫu của Chúa với làn da đen và sậm màu. Từ đó, hình ảnh này được sùng bái và quý trọng. Có hơn 400 bức ảnh như vậy còn tồn tại ở châu Âu, một vài trong số đó có niên đại từ thế kỷ thứ 11. Và đa số chúng vẫn còn được tôn thờ cũng như sùng kính, như đức mẹ da đen dòng Scec ở Ba Lan. thánh Mẫu dòng Hemis ở Thụy Sĩ Và Đức Mẹ Đồng Trinh dòng Guadalupe ở Mexico Và còn nhiều nữa Dù sự tôn sùng không ngừng tăng lên như vậy Nhưng cũng có không ít tranh cãi xung quanh hình tượng Đức Mẹ độc nhất này Trong khi một số người cho rằng tài sản huyền diệu này gắn liền với họ Còn những người khác công khai nói rằng Làn da đen không gì khác hơn do mùi đèn cầy tích lũy thành hoặc do tự nhiên làm đen bức tượng bằng gỗ, hay do đá cẩm thạch đã lâu đời. Nhà thờ đạo cơ đốc tránh thừa nhận bất cứ tầm quan trọng hay quyền lực tâm linh nào đối với những hiện thần đó. Rachel tiếp tục câu chuyện về đam mê của cha Giovanni. Cha Macro bị thuyết phục rằng đạo cơ đốc của người center thiết lập dựa trên nền tảng của đức mẹ da đen đó, cho là hình tượng đó đại diện cho sự hợp nhất giữa mẹ trái đất cổ xưa Với tín ngưỡng đức mẹ đồng trinh Mary sau này, ông dành hết sự nghiệp để tìm ra mối quan hệ này, cũng như nguồn gốc thật sự phía sau, thuyết thần thoại này. Rachel dừng lại, chỉ để lắng nghe câu hỏi của Peter, rồi đáp lời. Tôi cũng không rõ ông ấy có tìm thấy nguồn gốc đó chưa, nhưng chắc là đã tìm thấy thứ gì đó, thứ mà đáng giá cả mạng sống của mình. Rachel lại ngừng lại để nghe, rồi lại nói tiếp. Đúng rồi, tôi đồng ý Tôi sẽ chuyển máy lại cho sĩ quan PC Ray nhận máy, nhấc lên tai nghe Rồi quay trở ra cửa sổ Sao thưa ngài Hãy cân nhắc câu chuyện của Rachel Có vẻ đó là bước tiếp theo anh nên tiến hành Ray có câu trả lời chính xác Mà không trần chừ gì Hãy điều tra khu khai quật ở Anh Chính xác Tôi không hiểu sao các vụ án ở châu Phi và trường đại học Princeton lại gắn kết với nghiên cứu của cha Giovanni chứ. Nhưng chắc hẳn có mối liên hệ nào đó. Tôi sẽ theo vụ Oslo về công trình nghiên cứu di truyền Còn anh điều tra xem ngón tay ướp đó có liên quan thế nào nhé. Tuân lạnh thưa ngài Anh có cần thêm người nào cho nhiệm vụ lần này không? Hay anh có thể sắp xếp ổn thỏa với Joseph Kowalski và Trung úy Verona? tôi nghĩ càng ít người càng tốt dù anh đã nỗ lực hết sức nhưng giọng của anh vẫn thoáng một chút căng thẳng còn một chi tiết anh chưa từng tiết lộ cho peter crowley biết ray liếc nhìn xuống khu vườn đến đốm đỏ của điếu thuốc anh ghét phải nói dối với chỉ huy dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng nếu ray nói với vị chỉ huy sigma về người đồng minh mới của họ ở đây thì peter chắc chắn sẽ không còn cách nào Là phải cử đội đến bắt cô ta về Và đưa đến một doanh trại thẩm vấn Gray không cho phép điều đó xảy ra Tuy nhiên Anh còn do dự Việc anh làm có đúng không Hay anh đang vô tình đẩy toàn bộ sứ mệnh này Vào tình trạng nguy hiểm Ray quay khỏi cửa sổ Và trông thấy Rachel đang nhìn chằm chằm mình Anh nhận ra trong đáy mắt của cô Rằng quyết định của anh Đe dọa không chỉ mạng sống của chính mình Tuy thế, anh vẫn nhớ đến lời khẩn xin đau đớn hai năm về trước, lời nói đầy hy vọng và cần kiếp. Hãy tin tôi, Gray ạ, chỉ một chút thôi cũng được. Nhìn sang cửa sổ tối đen lần nữa, Gray nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Sau khi hít thở thật sâu, anh nói vào máy. Chúng tôi sẽ tự mình dàn xếp ổn thỏa thôi. VTC Now. Phần một, chương 11 một. Ngày 11 một tháng 10 11 một giờ hai phút tối, Oslo, Na Uy. Eva Karsen kéo mở cánh cửa bằng gỗ sồi nặng trịch. Mấy tấm ván đóng chặt bằng bàn lì sắt. Tuyết xoáy trong đêm không trăng, rồi chợt quất cơn gió mạnh vào cánh cửa mái vòm hẹp. Cái lạnh làm tê bút gò má của ông, mà tay cầm bằng sắt đã đông cứng như muốn đốt mấy ngón tay ông khi cố kéo mạnh cửa mở ra. Trận bão ngày hôm nay đã thực sự trở thành cơn bão tuyết đầu tiên về đêm. Thời tiết khắc nghiệt làm Eva thấy khó chịu. Tim ông đập mạnh và thở gấp hơn. Có lẽ ông thực sự có dòng máu gốc vi kinh chảy trong huyết mạch mình như bà nội đã kể Chui đầu qua cửa, ông dậm chân đạp tuyết đã đóng băng Có một lối cầu thang tối tăm phía trước dẫn sâu xuống dưới thành Ascetrus Ông kéo nhanh cái mũ của chiếc áo khoác bông chùm đầu trở lại Rồi lôi ra từ túi một chiếc đèn pin, bật nó lên Ông đi xuống hướng cầu thang mấy bậc thang đá đã được lát khi lần đầu tiên xây dựng pháo đài từ thời trung cổ tiếng bước chân ông vang vọng ở các bức tường dưới thấp ông phải cúi thấp đầu để tránh đụng trần xuống đến tầng dưới cầu thang dừng lại ở một phòng canh khác cũ với bản lề bức tường sắt nguyên thủy cũng như giá đỡ ngọn đuốc vẫn còn khá nguyên vẹn xà ngang nặng trĩu chống lấy trần nhà ở phía xa có một cánh cổng vòm bằng gạch mở ra một phòng lớn chứa nhiều ô xà lim bé xíu bên trong nơi mà các nhà quý tộc bị trà đạp cũng như tất cả loại tội phạm nghiêm trọng đã bị giam trong tình trạng bẩn thỉu và khốn khổ cũng chính tại nơi này bọn phát xít đức đã trà tấn những đồng bào của iva những người đã chống lại sự chiếm đóng của người đức trong đó có cả người cậu của iva trân trọng những hy sinh đó via tớt không ngừng đóng góp tiền của để duy trì và bảo dưỡng arkadrus iva đèn xuống dọc theo lối đi tối om khu vực này không mở cửa cho du khách bình thường tham quan lâu đài cũng ít ai biết có nơi này tồn tại hay lịch sử đen tối của nó chính nơi này những kẻ phạm tội phản bội triều đình và quốc gia bị nhốt kẻ phản bội victor liên minh đức quốc xã đã bị giam giữ ở đây trước khi bị hành hình rất nhiều người khác cũng đã phải chết nhiều thế kỷ trước đây. mấy ngón tay Eva chạm lấy một đồng xu cổ trong túi áo khoác. ông luôn giữ nó bên mình. đây là đồng Mark Đức có bốn số một bảy hai mươi năm. thời vua Frederick đệ tứ do Hendrik Christopher Meyer đúc ra. Meyer cũng đã chết ở dưới đây bị roi quật bê bết máu vì tội thay bạc bằng đồng. trong tiền đúc của vua để dành làm của riêng. Vua Frederick đệ tứ được xem là một vị lãnh tụ nhân từ và khoan dung thời đó đã ban hành bộ luật rất nghiêm khắc. Người ta đồn rằng ngài ấy cũng mang dòng máu Viking trong người và theo đạo luật của người Viking, tội phản bội dưới mọi hình thức phải bị trừng trị nghiêm khắc. Theo lệnh của vua, Mayer không chỉ bị phạt roi và tù trung thân. Mà còn bị đóng dấu cho tội phản bội triều đình vĩnh viễn Mayer đã bị đóng dấu bằng que cởi lửa bằng sắt nung nóng ở giữa chán Nhà vua đã dùng một trong những đồng xu đúc thiếu chất lượng của riêng người đúc tiền này để đóng dấu Bằng cách đốt hình đó vào da thịt người đàn ông Đồng xu trong túi của Iva là một trong những đồng như vậy Nó đã có mặt trong gia tộc của ông qua nhiều thế kỷ Câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác Nó chứng tỏ quy luật của dòng họ Kaksen Phải cân bằng giữa lòng khoan dung và độ lượng Tuy nhiên không bao giờ dung thứ cho sự phản bội dưới mọi hình thức Iva nghe có tiếng cánh cửa bên trên mở ra Rồi đóng sầm lại Cắt ngang cơn mơ màng của ông Có tiếng bước chân vội vã đi xuống Một người phụ nữ chân dài Thon thả bước vào phòng giam Cô ta mang theo chút giá lạnh mùa đông vào cùng. Tuyết làm đông cứng mái tóc của cô. Đôi mắt vàng của cô phản chiếu lại ánh đèn pin. Cô ta mặc một chiếc áo khoác dài màu xám. Bên ngoài bộ đồ sậm màu. Xin lỗi, tôi đã đến trễ, thưa ông Iva. Cô cất tiếng. Cô hất mái tóc, giải rắc tuyết như một vị thần mùa đông cổ xưa nào đó. Dù chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi đầu, Nhưng Christia Magnussen đã trở thành nhà di truyền gen chủ lực trong bộ phận di truyền sinh học vụ mùa của tập đoàn ông. Cô đã nổi lên rất nhanh, biểu hiện sự tài giỏi cũng như có chút tài xoay sở siêu nhiên nào đó. Chỉ mới năm ngoái thôi, Eva mới tìm ra sự thật cơ bản về tài tháo vát đó của cô. Khám phá này xảy ra vào thời điểm mà kế hoạch vốn rất cẩn thận của ông bắt đầu gặp trục trặc. Tòa nhà ông cho xây công phu đã bắt đầu bị nghiêng. Nó cần được gia cố lại. Đến khi Christa chứng tỏ bản lĩnh của mình, Eva vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra cô không hoàn toàn giống như vẻ ngoài của mình. Gián điệp công ty là chuyện cũ dích trong kinh doanh. Nhưng ông không ngờ một người phụ nữ trẻ trung, thông minh như vậy lại có thể làm được. Và ông càng không ngờ tới mối quan hệ rộng rãi của cô. Cô ta đã từng làm việc cho một mạng lưới ngầm Biến tướng dưới nhiều cái tên Họ cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu Để có được mối quan hệ Cũng như phần trăm lợi nhuận tương lai Năm vừa rồi Họ đã chứng tỏ được uy tín cao Nhờ vực dậy các kế hoạch của ông Thậm chí còn đẩy nhanh tiến độ nữa Và cũng chính nhờ một tay Christa Giải quyết vấn đề không may Và nhạy cảm Liên quan đến con trai của thượng nghị sĩ Cô bước đến gần hơn Ôm chầm lấy Iva, rồi hôn lướt nhẹ lên gò má ông Đôi môi cô vẫn còn lạnh băng do cơn bão Em xin lỗi Cô nói Vì đã gọi anh đến gặp đột ngột vào giờ này Nếu như quan trọng thì Rất quan trọng Krista dùng áo khoác Phủi tuyết và những giọt nước tan chảy rơi xuống Em vừa mới nghe tin tức Các mục tiêu của chúng ta ở Roma vẫn còn sống sót Bọn họ còn sống hả? Anh nghĩ em báo rằng chúng đã chết rồi chứ? Chúng ta đã đánh giá thấp bọn chúng. Krista nhún vai nói. Cô không hề ra sức thanh minh, bào chữa hay trốn tránh trách nhiệm gì cả. Như thường lệ, Eva luôn nể phục tính bộc trực của cô. Vậy bọn chúng vẫn còn giữ vật khảo cổ sao? Đúng vậy. Làm sao em biết được tất cả việc này? Ông lo lắng hỏi. Rista mỉm cười vẫn lạnh lùng Dường như cuộc tấn công của chúng ta đã bị kẻ nào đó chú ý kẻ có bằng chứng gì đó trong tay Sau sự kiện ở Roma bọn chúng liên hệ với người của chúng ta để thương thảo một vụ làm ăn Giờ thì chúng ta đã cài người vào đó rồi Liệu có tin họ được không? Với những vấn đề hệ trọng như vậy ta không thể phó mặc họ tổ chức chúng ta phải sát cánh bên họ hậu thuẫn cho họ Anh không hiểu, nếu đã có nội gián thì tại sao lại không bảo họ lấy cắp hay thủ tiêu vật chứng đó đi? Đó không phải là lựa chọn khôn ngoan nhất. Đôi mắt cô lấp lánh trong đêm, nở nụ cười sắc sảo chói lóa. Ý em là sao? Cha Giovanni đã phản bội anh, lấy tiền của anh để anh tài trợ dự án nghiên cứu của ông ấy. Nhưng khi tìm được thứ đồ cổ đó thì lại đánh cắp rồi cao bay xa chạy. Mấy ngón tay của Eva siết chặt đồng xu. Tên cha xứ đó đã phải trả giá cho tội lỗi của mình Không lâu sau khi biết được các mối quan hệ của Christa Eva đã kể cho cô nghe câu chuyện đẫm máu Của Hendrik Meyer Như là một bài học và lời cảnh cáo cô ta Thay vào đó, cô ả lại ghi nhớ câu chuyện này Và đưa ra đề nghị về sự cắt xẻo Để giúp ngụy trang vụ án mạng Nhằm làm cho nó giống như việc làm của bọn khủng bố sinh học. Eva cũng thấy rất hài lòng về cách trừng phạt. Trở lại như hình thức xử phạt cổ xưa, tức là kẻ nào phản bội thế giới sẽ bị đóng dấu cho tất cả đều thấy. Krista tiếp tục nói. Nhưng giờ thì món đồ đó đã được an toàn. Chúng ta nên nắm bắt cơ hội để truy tìm những thứ còn lại, để khám phá xem Giovanni đã tìm thấy gì. Eva chăm chú nhìn cô. ông ta không thể che giấu tham vọng trong giọng nói của mình chiếc chìa khóa ngày tận thế khám phá này không những giúp thực hiện kế hoạch của ông mà còn tạo nên lịch sử chìa khóa này có năng lực mở ra một bí ẩn kéo dài hàng thiên niên kỷ trước christa giải thích kế hoạch của mình những kẻ nắm giữ vật cổ đó giờ đã chứng tỏ được tài tháo phát của mình trong quá khứ với bước đi phù hợp Có lẽ chúng sẽ thành công ở điểm mà cha Giovanni đã thất bại. Eva kiềm chế tham vọng của mình, cố giữ lấy lý trí. Vậy em có chắc sẽ xử lý tốt công việc này không? Không chỉ có em. Krista mỉm cười, lần này sẽ đông vui và chắc chắn hơn. Như em đã hứa từ đầu, anh sẽ được tổ chức vui hỗ trợ chọn gói. Cô bước tới gần ông. bọn em sẽ không bỏ rơi anh đâu em cũng sẽ không bỏ rơi anh xà vào lòng ông cô lại hôn ông một nụ hôn thật sâu không phớt qua như lúc đầu tóc cô cọ vào cổ ông lạnh lẽo và ẩm ướt truyền cái giá lạnh sang người ông nhưng bờ môi miệng và lưỡi của cô như muốn đốt cháy ông iva quên mất đồng xu trong túi ôm lấy lưng của cô ông kéo cô lại gần hơn Ông nhận ra cô ta đang quyến rũ mình và ngờ rằng cô biết ông không hề ngốc nghếch. Nhưng không ai chịu buông nhau ra. Cả hai đều biết có nguy cơ gì cũng như cần phải chiến thắng cái gì. Chính là tương lai của loài người và quyền năng để kiểm soát định mệnh. PTC Now